Vì thế ta quân. Một câu không phải lúc, khi nãy, đã làm tổn thương lòng tự tôn của họ. Mẹ nó, chúng ta là thánh giả đó, như thế nào mà cũng không chịu để mặt mũi. Cho dù nhìn cách đi thông dong như mèo lắc mông của lão bạn, cũng không so được sự sạc khoái của quân lão gia tử lúc này, bởi vì lão bạn ít nhất là không biết chuyện gì đã xảy ra. Một hàng năm người tiến vào trong nội viện. Của ông quân phủ, lão băng, thông thả từng bước, như con mèo đi nhẹ nhàng dẫn đường, tam đại thánh giả, cố nén, để không ra tay xử lý lão quản gia ghê tởm này, và đành lặng lẽ theo đuôi lý du nhiên, một đường cảnh giác bình tĩnh xem xét. Đột nhiên ba người đồng thời giật mình, càng đi về phía trước, không khí càng trở nên khác tường, từng đợt từng đợt cảm giác ấm áp mát mẻ, thậm chí còn có một loài cảm giác mơ hồ về hơi thở của mùa xuân lùa vào mặt. Thật ấm áp êm dịu. Ba người tinh thần trung lên. Trong lòng đều tự nói thầm. Không thể nào. Chẳng lẽ là đi vào chỗ ở của người đó. Đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao. Mẹ nó. Tiếp tục đi về phía trước. Không khí càng ngày càng trong lạnh. Mát dịu lòng người. Nhưng sắp mặt có ba vị thánh giả cũng càng ngày càng trầm trọng. Thiên Hưng Thành tọa lạc ở một nơi lệch bắc. Tuy rằng bây giờ đã là mùng 2 tháng 2. Nhưng bên ngoài băng tuyết vẫn chưa tàn nhưng ở quân gia, thì lại như một vùng trời khác, nhất là càng vào bên trong, không khí mùa xuân càng thể hiện trọt trệt. Rặng dương liễu hai bên đường lúc này chỉ hơi hơi mềm mại, nhưng ngay sau đó chỉ cách vài bước, những cây dương liễu khác cũng đã xuất hiện màu xanh của lá Tiếp tục đi đến phía trước vài bước, lại càng khiếp sợ, cây đã bắt đầu xuất hiện những mầm non mơn mởn phía trước con đường chính là tiểu viện của Mạt Tà. Quân Mạt Tà sau khi rời đi, thì Linh Bọng Công Chúa ở đó. Đi đến trước tiểu viện, suốt cuộc cũng đã dừng lại. Ba vị thánh giả đứng ở đây, mà chần chừ không đi tiếp. Ba vị thánh giả cùng tới đây, nhưng không có gan đi tiếp. Có lẽ người khác cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây, bởi vì cảnh tượng trước mắt đều rất rõ ràng. Tiểu viện này có thể là nơi của cụ U Thập Tứ Thiểu. Hai cây liễu trước cửa đã đâm cành, nảy lọc. Lá non đầy cành tạo thành một mảnh không gian xanh xanh êm đềm, yên tĩnh. Phía trong bờ tượng bao vây, vô số loại dây leo vươn trà, những thân leo mới màu xanh nhạt bám đầy trên tượng. Cây tượng vi bên trong tỏa cha mùi hương thơm mát. Ba người hít một hơi lạnh khí. Ông trời của tôi ơi! Dương hòa chi hậu! Thủy tiên nộ phóng! tiêu điều chi thị! Tường Vi Mãng tượng Cảnh tượng kỳ dị này, thuần túy, chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, không ngờ lại xuất hiện tại đây, trước mặt mọi người, quá thật là sự tình cổ quái, không thể giải thích. Cảnh tượng như trăng như thợ lại làm cho tam đại thánh giả trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, tâm lạnh như cho quá thật đúng là thủ đoạn tạo hóa nghịch thiên, từ xưa đến nay mới nghe lần đầu. Được thấy những điều chưa hề thấy. Hai bên còn có hai tiểu viện. Hai tiểu viện này, tuy rằng, cũng khá đặc sắc, nhưng vẫn không thể bị kịp tiểu viện ở giữa, rõ ràng, chỉ là chịu sự ảnh hưởng từ tiểu viện ở giữa mà thành. Giờ phút đầy ba vị thánh giả lâm vào cảnh tiếng thoái lưỡng năng. Ba người đều biết rõ ràng, tiểu viện tao nhã yên tĩnh, đầy mùi hương này, bên trong là giống như ác ma há miệng to như chậu mẫu. Chỉ cần đi vào thì tách mạng mình sẽ không còn nằm trong tay mình nữa, mà liền biến thành đối tượng trong tay cửu u thập tử thiếu để hắn tùy ý an bại, vào hay là không vào đây. Ba người cùng nén giận ở trong lòng nhìn lý dù diện, nếu vừa rồi cứ thế mà rời đi thì giờ đã thoát trội, ít nhất thì bản thân được an toàn, cùng lắm thì bị mất mặt, còn người lại làm ngược lại, giá nào cũng phải đi xem cái gì công chúa cái gì mà không thể không được đơn giản là một bước xa bảy xem ra mạng sống của ba người lão phu hôm này lại tự đưa vào tay tiểu tử người tam đại thánh giả lúc này trong lòng buồn bã thật sự khó nói nên lời thấy ba vị lúc này là do dự không vào lão bạn đang bước đi chạy nhạn như con mèo ở phía trước cùng với lý chu nhiên đang theo phía sau lão cũng có chút kinh ngạc rồi cùng nhìn về phía ba người này tự hỏi đã xảy ra chuyện gì Lão bàn thật không rõ, cái này gọi là người già thành tinh, người già thì gian xảo. Những người này thế nào? Nhưng lão cũng cảm thấy ba người này thật sự bí ẩn, cụ thể đến trên độ nào thì không rõ, dù sao thì so với những người lão từng gặp thì còn cao hơn, ít nhất là cao hơn cả. Mai tiểu tư, vì thế lão cũng cẩn thận gấp bội, Lý Du Nhiên lại có chút mơ hộ, lấy thái độ làm người của quân lão gia tử. Nếu nói cho chúng ta tiến vào, thì xem như nơi này. Thực sự có cao nhân nào đi chăng nữa, cũng sẽ không tùy tiện tra tay. Lại nói, các người, ba người, đều là cường giả cấp thánh giả, sao lại nhắc gan như vậy? Chẳng lẽ, chút nhân tình thế thái như vậy mà không hiểu ư? Ba người thấy tình thế như vậy, thì bức đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thôi thì dù sao cũng đã tới rồi. Nếu không đi vào thì cứ quay đầu trở ra, thì ba người còn thể diện tên tuổi gì trên giang hồ nữa chứ? tha rằng bị người đánh chết cũng không thể để bị bọn người dọa chết được. nghĩ thông ba người liền bước vào nhưng mà là vô cùng cẩn thận từng bước từng bước một. nét mặt của ba người đều mang theo chút ý tứ bị trắng kỳ thật cũng không phải là họ không hiểu đạo lý đối nhân sự thế mà thật sự là bởi vì cửu u thập tứ thiếu uy danh rất hiển hách hơn nữa người này rất bá đạo căn bản là không cần nói đạo lý Nhìn ngươi không vừa mắt liền trực tiếp tra tay. Ba vị tiền bối, chẳng lẽ chỗ này có cái gì không ổn sao? Lý Du Nhiên quan sát sắc mặt, cẩn thận hỏi. Lại nhìn nơi này, có vẻ cũng không thấy gì khác. Đây chỉ là chỗ ở của quân mạc tạ thôi. Bốn công tử đến đây đâu phải chỉ một lần. Chẳng lẽ canh giới của mình quá thấp nên khó mà phát hiện ra sự nguy hiểm vô cùng ở nơi đây. Không ổn sao? Tất nhiên là không ổn rồi ngươi chỉ là tên tiểu bối không hiểu chuyện, sao có thể nhận ra sự huyền bí, to bằng trời, trong mảnh thiên địa này. Ba vị thánh giả, trầm mặt, hừ một tiếng, cũng trắng thèm oán trách, liền cứ bước đi trước. Lý Du Duyên tự biết chính mình, làm mình bị mất mặt, sơ sơ mỗi một cái rồi đi vào theo. Thật là một đình viện rất khác biệt. Lý Du Duyên sau khi tiến vào sân, liền bật lên một tiếng tán thưởng. Trong sân bốn người... Phía ở vườn cây xanh um lá tươi tốt, trăm hoa đua nở, làm cho người ta cảm thấy hứng thú. Mặc dù là trời đông giá rét nhưng mai vàng vẫn nở, như hoa cúc vào mùa xuân, hoặc như hoa lan trong mùa xuân, bạch liên trong mùa hạ, đều hết sức. Thước tha trong giỏ, cảnh sát cỡ này, nếu là vào mùa hạ, mùa thu hoặc mùa xuân, thì có thể nói là không có gì đặc biệt, nhưng vấn đề hiện giờ đang là mùa đông giá rét quá thật khó có thể tưởng tượng cha. Bất quá một độc đáo này của lý Du nhiên lại làm cho tam đại thánh giả sắc mặt chung lên một cãi. chất khác biệt à. đợi lát nữa nếu nhìn thấy thi thể ba người chúng ta nằm trên đất, đầu vớ toàn thì nhân người còn cảm thấy khác biệt hơn nữa. chỗ ly kỳ âm trầm đến bậc này mà tiểu tử người vẫn có tâm tư, thưởng thức và khen ngợi. nguy cơ như vậy bạn người còn ở đó ngay thờ không biết thì đúng là đồ đần. Đúng lúc này, một âm thanh cổ quái nổi, "Các ngươi là ai, tới nơi này làm cái gì?" Theo tiếng nhìn lại, đập vào trong mắt là hình ảnh hai tiểu đồng đang mở to mắt nhìn về phía bọn họ, hai tiểu đồng tay cầm đoạn kiếm, một đứa không có tay trái, một đứa không có tay phải, không ngờ là hai kẻ tàn phế, hơn nữa còn là hai tiểu hài tử tàn phế, tư chất cực kỳ bình thường. Nhưng, tuy rằng hai tiểu hài tử tàn phế này tư chất bình thường, nhưng toàn thân tỏa ra Một cổ sát khí lạnh như băng làm cho người ta vừa gặp liền cảm giác sợ hãi. Quả nhiên là địa phương, biến thái, sẽ có người biến thái tồn tại. Tùy tiện xuất hiện hai tiểu đồng tàn phế không ngờ lại là sát thủ, lạnh huyết trời sinh. Nhìn hai cặp bắt toát ra ngoại sự hôn tàn và lạnh băng cũng không có một chút gì khác tỏ vẻ hưởng thụ, hương vị xung quanh. Cái này phải giết bao nhiêu người mới có thể đạt được à? Cho dù là một vị chiến tướng thuộc dạng nhất lưu đã tung hành chiến trận nhiều năm, dấn thân vào núi thây, điện máu cũng chỉ sợ không có sát khí lớn như vậy. chúng ta mấy lão già sống đã bảy trăm tuổi, có thể nói là hai tay dính đầy máu tươi cũng không bằng được hai tên tiểu hài tử này. lại nhìn hai thanh đoạn kiếm trong tay tiểu hài tử, ba vị thánh giả trong lòng lại manh động. mùi kiếm hẹp dài sắc bén, huyết sắc mơ hồ, rõ ràng là đã nhúng máu hơn nữa tuyệt đối không phải ít, chỉ có dùng máu người tắm kiếm thì nó mới có ánh màu trở tới cỡ này. Không có lưỡi kiếm, không có tua kiếm, hơn nữa cũng có thể còn không có cả vỏ kiếm, mà ở trên thân kiếm chỉ có hai đường rãnh sâu cho máu chảy, không cần phải nói, đây chính là hai thanh kiếm giết người, hơn nữa là thanh kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Còn một điều cũng làm cho Tam Đại Thánh Giả chú ý Nhìn hai tiểu đồng này, ngoài việc tàn phế, tư chất vô cùng bình thường. Cho dù được minh sư trị điểm cũng khó mà đại thành, nhưng nhìn kỹ thì hai tên tiểu tử này, mặc dù không có căn cơ thăm hậu, lại có thể trong thời gian ngắn đạt tới tu vi cảnh giới địa huyền. Cái này đủ khiến cho vô số người chấn kinh. Nếu là người có thiên phú hơn người, từ nhỏ, được trang luyện, có căn cơ thăm hậu, hơn 10 tuổi có thể đạt đến cảnh giới địa huyền. Tuy chẳng hiếm có nhưng cũng không có gì lạ. Nhưng hai tên tiểu hại tử tàn phế này, số cuộc là vì lý do gì mà có được tu vi cảnh giới như hiện giờ? Đáp án cho những việc tưởng như mơ này quá thật không cần nghĩ cũng biết, nhất định là có cao nhân ẩn thân, nơi quân phủ đồng tay chân. Xem ra, người này thủ đoạn phi thường có thể dùng cho huyện thú, cũng có thể dùng cho con người, thậm chí là hoàn toàn không thèm để ý đến thiên phú của người đó, quá thật là thận tích mà. Tin rằng một thời gian sau, hai tiểu tử tàn phế này khi trưởng thành, sẽ trở thành hai lãnh quyết sát thủ, làm cho cả thiên hạ phải kiếp sợ. Ba vị thánh giả cũng có thể đoán được, hai tiểu tử kia cho dù là giết sạch toàn bộ người trong thiên hạ, cũng chỉ sợ, không có một chút xúc động nào, sát thủ trời sinh, máu lạnh bẩm sinh. Mẹ nó, đây là nơi nào, sao lại có nhiều quái vật như vậy? Ba vị thánh giả đều cảm thấy thật sự vô lực. Nơi đây đến tổ cùng là như thế nào mà có nhiều thứ kỳ quái. Còn chưa gặp người kia, nhưng những gì hiện có cũng đủ để đặt cách người khác rồi. Thật sự là buồn bực a. À. à, hai vị tiểu đệ, chúng ta đến thăm lên mộng công chúa. Lý Du Nhiên bày cha khuôn mặt tươi cười, hòa nhã dễ gần nhất, nên đón điềm đạm nổi. Lý Du Nhiên cũng không có nhãn lực và kiến thức cho ba vị thánh giả. Tuy rằng cũng thấy hai tiểu hài tử làm cho người ta có cảm giác không thoải mái, nhưng căn bản không để trong mắt. Nếu không phải hai tiểu đồng này là người của quân gia, thì hắn một chút phản ứng cũng không có. Lý Du Nhiên vốn là đang chờ lão bạn giới thiệu, nhưng nhìn lại mới phát hiện, lão già kia không biết trốn đi từ khi nào. Lý Du Nhiên trong bụng mắng thầm, không biết làm gì hơn, đang phải tự thân xuất mã. Vấn an linh mộng công chúa à? Ngươi là ai? Tại sao lại cười ghê tấm như vậy? Ngươi có bệnh sao? Thanh Năm nói chuyện phát ra từ tiểu đồng bên trái, nhưng điều quái gì là đôi mắt, lại như mũi kiếm chiếu vào mặt Lý Du Nhiên. Giờ khắc này Lữ Du Nhiên cảm thấy động tử của mình có chút có cảm giác đầu đớn, mẹ nó, thật đáng sợ. Ba vị thánh giả cũng đồng thời phát giác ra một chuyện không thể tưởng tượng được, tiểu đồng tử nói chuyện không hề mở miệng, cái miệng của hắn vẫn ngậm chặt như cũ, không chút động đậy nào, nhưng âm thanh vẫn cứ phát ra, rốt cuộc phát ra từ nơi nào. Điểm này ba vị thánh giả cũng nhìn ra, bụng. Vì khi hắn nói chuyện, quần áo chỗ vùng bụng hơi hơi phập phồng, hiển nhiên là do chấn động ở khoang bụng. Hình thành nên âm điệu tạo nên, có thể nói chuyện bằng cách này, thật sự làm cho người khác kinh ngạc. Mẹ nó, chẳng các đạo yêu tình. Ba vị thánh giả, giờ các này cảm thấy mình thật sự sập đổ. Tại sao lại xuất hiện chuyện tình mê hoặc như vậy chứ? Quá thật là làm cho người ta khó hiểu. Chẳng lẽ hai tiểu đồng này, không những cục đầy mà còn bị câm mà, không thể mở miệng nói chuyện. À, ta lại lý dụ nhiên, ha, hai vị tiểu đệ. Cho chúng ta đi qua đi, chúng ta đều là người tốt. Lý Du Nhiên trong lòng mốc cha hai đỉnh Hoàng Kim đưa tới tặng, trên mặt nụ cười càng thân thân thiết hòa nhã. Thì cha ngươi chính là tên Ngụy quân tử Lý Du Nhiên sao? Tiểu đồng khinh thường nhìn thấn qua Hoàng Kim cho tẩy hắn. Những mỹ mắt tiếp tục dùng dòng điệu cũ quái nói. Chúng ta đã sớm nghe người ta nói về ngươi. Ngươi chính là một tên ác quỷ háo sắc, hơn nữa không chuyện ác nào không làm, lớn nam ép nữ. Lừa trên gạt dưới, ở nhà không có thành thật. Từ lúc ngươi cười cho đến bây giờ đều không phải chuyện tốt gì. Ngươi, ngươi vì sao lại cười với ta? Ngươi có ý đồ gì? Lý Chu Nhiên cười khổ. Ai da, ca ca ta hình tượng khi nào là biến thành cái dạng này. Ác quỷ háo sắc, không có chuyện nào là không làm. Ngươi nói lời này có vẻ như đang miêu tả quân mạc tà thiếu gia của các người. Tại sao lại đổ hết lên người của ta? Ca ca ta đời này. Tuy chàng cũng đã từng làm một ít chuyện xấu, nhưng đều là làm sau lưng người, căn bản là chẳng ai biết cả. Thiên Tàn nói chuyện với bọn họ làm gì? Để cho bọn họ vào vấn an linh mộng công chúa đi. Chúng ta ở một bên quan sát là được rồi, chẳng lẽ trong thiên hạ còn có người nào có thể ở trước mặt hai người chúng ta dở trò sau? Tiểu Đồng bên phải trước cùng cũng bắt đầu nói chuyện, có thể phát ra âm thanh mà không cần há miệng, vẫn là âm điệu cụ quái kia. Hơn nữa tiểu tử này lại có mười phần tự tin. Trong thiên hạ không ai, có thể trước mặt bọn họ phái rủi. Hai tên tiểu tử kia, các người tại sao không dùng miệng nói chuyện? Trì Thiên Phong cười dài hỏi, dùng bụng nói chuyện rất vui vẻ sao? Hai tiểu đồng cùng khinh bị nhìn hắn một cái, giống như là nhìn thấy một tên thiếu trí não. Đồng thời nói, thích tú cái chấm. chúng ta nếu có thể dùng miệng nói chuyện, thì đã sớm dùng rồi, ngươi tuổi đã nhiều, mà sao? Cũng giống một tên ngu ngốc như vậy. Nói xong, hai tiểu đồng cùng mở miệng sau đó ngầm lại. Trên mặt hiện ra biểu tình xem thường trăm biếm, ba vị thánh giả đồng thời cười khổ sau khi quan sát. Hai người bọn họ cũng thấy chất trở rằng lưỡi của hai tên tiểu tử này đã sớm bị người ta cắt cục đến tận gốc, cũng khó trách, hắn nhìn khinh bỉ bọn mình. Thì ra là thế, tiểu tử này nói cũng đúng, mình quá thật là hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Thiếu gia các người cũng thật ngoan độc, lại đem đậu lưỡi của các ngươi cắt cục, tác thành đù chớp chớp con người, đùa với hai tiểu tử nói. Không được phép bắn thiếu da của chúng ta. Hai tiểu đồng cùng trừng mắt lên, không ngờ hung quang bắn ra bốn phía giống như độc xà lùi ra chăng nành. Đâu rồi của chúng ta, bị ai các có quan hệ gì với các người, các người không phải đến thăm linh mộng tử kể sao? Nếu không vào thì xin mời trở về. Lý Du Nhiên cùng ba vị thánh giả bất đắc chỉ cười khổ đối với tính tình cổ quái của hai tiểu oa nhi này cũng không thể làm gì được. Bốn người bước vào phòng. Thiên tàng địa khuyết. Cụ mắt nhắm mắt mở theo vào, đồng thời nhìn chăm chăm vào bọn họ như là phòng trộm. Linh mộng công chúa hiện giờ nằm ở chỗ kia, vũ quân mặt tà vẫn hôn mê bất tỉnh, có ba bốn thị nữ ở trong phòng hậu hạ. Lý Du Nhiên trong mắt chợt lé lên một chút bi thương, chăm rãi đi tới, đang muốn đến gần hơn để quan sát thì một thân ảnh nhỏ nhắn chợt lé lên, thiên Tàn đã chặn trước mặt hắn. Ở chỗ này xem, không được lại gần, nếu không ta một kiếm giết chết người, khi đó đừng trách ta không báo trước. Kiếm phong chợt lẻ, Lý Du Nhiên cảm thấy bị hàn khí bao phủ, một thanh đoạn kiếm hoành ngang trước mặt hắn, giờ khắc này đang đối diện với một tiểu đồng nhỏ, giống như một đứa bé đã cầm một đoạn kiếm đồ chơi, nhưng Lý Du Nhiên lại cảm thấy người ấn lạnh, long tóc dựng đứng, giống như trước mặt mình căn bản không phải là một đứa trẻ 10 tuổi, mà là một độc xà kịch độc, mà độc xà này đang chuẩn bị nhắm cắn mình. Lý Du Nhiên bỗng dưng lui về phía sau hai bước cố gắng thể hiện nụ cười của mình càng thêm họa nhã ôm du hơn, nhẹ nhàng nổi ca ca chỉ muốn nhìn xem có thể cứu Linh Mộng công chúa tỷ tỷ của người hay không thôi người không cần phải giả đỏ tốt bụng Linh Mộng tỷ tỷ sinh là người của công tử nhà ta chết cũng là quỷ của công tử nhà ta có quan hệ gì đến người cần người đến để làm bộ làm tịch à thiên tàng nhìn vào hắn với ánh mắt chỉ muốn đâm một lỗ máu trên khuôn mặt anh tuấn đỏ Dòng điệu mặc dù cổ gái nhưng tràn ngập tệ dứt khoát và sát khí mãnh liệt. Lúc này, Thôi Trường Hà, trong ba thánh giả, lắc lắc đầu rồi nháy mắt với Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên hiểu ý mà buông tay nổi. Nếu đã như vậy, thì ta xin cáo tự. Ngay khác là đến thăm. Không cần. Cả đời này ngươi cũng không cần tới nữa. Nếu lại xuất hiện trước mặt chúng ta, thì tiếp đó ngươi chính là kiếm của chúng ta. Lời này là của địa khuyết. Câu nói càng lành lẽo hơn. Lý Du Nhiên cùng ba vị thánh giả chậm trải ra ngoài, lại nghe thấy tiếng hai người thiên tàng địa khuyết ở bên trong, đang dùng cái giọng cổ quái của bọn nó nói chuyện với nhau. Cái gì mà đến thăm người bệnh chứ, rõ ràng là chẳng có ý tốt gì cả. Đúng vậy, tới thăm người bệnh gì mà chẳng mang đến một mẫu quà. Thật không lễ phép, ta khinh bị hắn. Mẹ nó, ngay cả đóng kịch cũng không biết. Hàng thế mà còn không biết xấu hổ, xưng là thiên hương đệ nhất tài tử. Ta xem thấy, đệ nhất hạt giống mới phải bại đó nghĩ cũng không chu đáo bằng chúng ta thảo đào công tử thường xuyên nói gia hỏa này thuật nhìn thì thông minh nhưng kỳ thật chỉ là một tên não tàng chúng ta cùng lắm chỉ là cục tay hắn thì cục cả tìm cả chim còn tàn phế hơn cả chúng ta người sao cứ nói linh tinh như thế tiểu tử kia ngoại trừ tứ chi hoàng thiện ra thì chuyện khác có thể so sánh với chúng ta được sao Ừ đúng là ta nói sai hắn không có cái gì sao được với chúng ta cả Lý Du Nhiên như muốn học mẫu, mình, một người đầy mưu kế, đầy trí tuệ, thằng nào thấy mà chẳng kiên kỵ, không ngờ ở đây lại bị hai tiểu hại tử của quân gia kinh bị như thế, hơn nữa lại còn bị kinh bị một cách hú hồn, không kiên nể gì nữa. Mà đúng lúc này đột nhiên, tới một tiếng quát vang lên, Lý Du Nhiên tên sắc là nhà người sao lại đi ra từ chỗ này, nói người đến là có ý đồ bất lương gì, chính là đọc cô Tiểu Nghệ cùng với Tiểu Bạch Bạch. Đang vẫy vẫy đuôi chạy theo sau. Lúc này, hai mắt đang sáng ngợi, hung tợn nhìn Lý Du Nhiên, giống như là đang nhìn một con sói háo sắc, từ đầu tới đuôi. Du Nhiên đến thăm Linh Mộng Công Chúa Điện Hạ. Sao, có vấn đề gì ư? Hôm nay có thể nói, Lý Du Nhiên làm cái gì cũng không su sẻ, một chút thu hoạch cũng không có, ngay cả tới cuối cùng muốn thăm Linh Mộng Công Chúa một lần, cũng không thể được. Mà lúc này, trong lòng thì út ướt lại gặp phải sự chức vấn đầy dữ tận của độc cô tiểu nghệ, thì rất khó chịu. Ta sao lại như sắc lang vậy? Vị du nhiên công tử luôn tỏ vẻ thông dông này, không ngờ lại lần đầu tiên lộ bộ mặt không giữ trước mặt con gái. Lý du nhiên làm người tuyết rằng âm ngoan tàn khốc vô tình, có thể không tiếc hy sinh bất luận kẻ nào khi cần thiết. Trong đó bao gồm cả linh mộng công chúa, nhưng không thể phủ nhận lên Mộng công chúa vẫn là nữ nhân yêu dấu nhất trong cuộc đời hắn. Mắt thấy nữ nhân yêu dấu của mình, nằm trên giường mà không biết sống chết, trong lòng đâu thấy máu, nhưng lại còn được biết. Linh Mộng tỷ tỷ là người của công tử nhà ta, chết đã quỷ của công tử nhà ta, có quan hệ gì tới người. Những lời này đối với Lý Du Nhiên có đả kích không nhỏ, một cách đi thẳng vào sâu trong tầng tâm linh của hắn, khiến hắn, một vị Du Nhiên công tử, luôn lòng dạ thăm trầm, giận không nổ trên mặt này lại gần như học mẫu ngay đương trượng. Nam nhân trên đời ai mà không xúc động khi nhìn thấy nữ nhân mình yêu bị gọi là người phụ nữ của kẻ khác hắn không lập tức liệu mặn đâm một đào ngay Tại đó đã được xem như là có tu dưỡng tốt vô cùng rồi. Vì thế khi đọc cô tiểu nghệ nói ra những lời này lập tức nó đã dẫn và đốt lên tâm hỏa của Lý Du Nhiên. Thăm Linh Mộng à? lên Mộng tỷ tỷ là người ngươi có thể gặp sao? Lý du nhiên, rốt cuộc thì ngươi giả nhân giả nghĩa làm cái gì? người thật sự nghĩ rằng những chuyện ngươi làm người trong thiên hạ không biết sao? Đọc cô tiểu nghệ đã nổi giận, làm chị em tốt nhất của Linh mộng công chúa. Đọc cô tiểu nghệ đối với chuyện của Linh mộng công chúa biết trước rõ ràng. Hơn nữa quân mặt ta còn từng ở một bên giải thích một cách tỉ mỉ cho nàng nữa. Vì thế cảm giác của đọc cô tiểu nghệ đối với lý du nhiên quả thực tệ đến cực điểm luôn. Giờ phút này. Thấy Lý Du Nhiên còn dám tranh luận, ngay tức khắc, độc cô tiểu nghệ khí tức chửi lên. Nàng lần này tới vốn là để tiến hành công việc khiêu khách theo an bài của quân lão gia tử, giờ lại được thuận lý thành chương rồi mà nổi lên cái uy của phái nữ. Quân chiến tiên an bài, hết một vòng, lại thủ sẵn vòng khác. Lão gia tử rất có tự tin rằng, cho dù là thần tiên tới đây, thì với trận thế này cũng có thể đạt được hiệu quả như mình mong muốn. Kỳ độc cô tiểu nghệ nhảy ra, lão gia tử đang ở thư phòng vua trâu, lạc một bộ binh pháp, thật sạng khoái. Lý Du Nhiên à, ngươi tuy rằng, trí kế vô sông, nhưng vẫn còn trẻ, chơi thủ đoạn trước mặt lão phu à. Đừng nói đến người, cho dù là gia gia lý thượng của người, thì vẫn còn quá non. Bất kể ta có làm chuyện gì, nhưng Linh Mộng Thủy chung vẫn là nữ nhân mà ta xem trọng nhất. Lý Du Nhiên bình tĩnh nói, nửa bước cũng không lùi. Ngươi còn dám nói tới người cái tên đê tiện vô sĩ ngụy quân tử tay giết người đọc cô tiểu nghệ dương nhan múa vút gầm lên một tiếng thân hình bắn ra bay tới thân ảnh yếu điệu của nàng ở giữa không trung vẽ ra một vòng công tuyệt đẹp tay áo đột nhiên dừng lệnh một ánh đao nhanh như xét đánh chém thẳng xuống Thanh đao như như ti chớp giữa trời mê hoặc như mộng nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện chân chân thật thật mỹ lệ mà biến ảo khôn lường nhưng cũng đầy sát khí Hồng tụ Thiên Hương Đệ Nhất Đạo, Hồng tụ đao Pháp, Đệ Nhất Diêu, Hồng tụ Kinh Thương, do quân mặt ta đích thân truyền dạy, Đao Pháp đứng đầu cả hai giới. Một đao tuyệt đẹp như thế xuất hiện, với lịch duyệt sâu xa, như ba vị thánh giả, nhưng đôi mắt cao vời, cũng hiện ra một chút biến sắc. Hoa lệ như thế, mờ ảo như thế, rồi lại uy đục kinh người như thế, đao Pháp thần diệu này, với kiến thức của cả ba người, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Lý Du Nhiên nghĩ như thế nào cũng không dám nghĩ rằng, nha đầu kia là có thể xuống tay xúc đau giết người, giờ các lại có thể nói cực kỳ chật vật mạnh mẽ hơi ngửa đầu ra sầu, mấy sợi tóc tuôn bay bị chém đứt, lấp phớt mà phiêu đi. Đọc cô tiểu nghệ một đau chiếm được tiên cờ, khí thế càng tăng, đề nhị chiêu, hồng tụ thiên hương, đề tam chiêu hồng tụ nhược mộng, rồi hồng tụ xuất vân, hồng tụ vũ phong, chiêu tiếp chiêu liên miệng không dứt, ba vị thánh giả xem hoa cả mắt. Liên tục tán thưởng, đọc cô tiểu nghệ huyền công không cao, tự nhiên là không để vào mắt, nhưng đào pháp của nha đậu kê quả tự, quá tinh diệu. Ba người ước gì có thể xem nhiều lần, thậm chí nhìn nha đậu kê sử dụng đào pháp, ba người tự hộ cảm thấy được, chỗ tinh diệu của võ học, quá thật, chất sinh động. Nhưng dù thế nào cũng không nắm bắt được đầy đủ, hiển nhiên chỗ tinh diệu của bộ đao pháp này vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Lý du Nhiên cũng trật vật đến cực điểm không ngừng kêu khổ. Phiền công bản thân hắn so với đọc cô tiểu nghệ cao hơn không chỉ một bậc, Nhưng trước đó đọc cô tiểu nghệ dùng linh dược tiên đăng giống như ăn kẹo. Tiến bộ thận tóc, một chút cũng không yếu hơn Lý Chư Nhiện lại có đào pháp trợ oài. Dù cho kinh nghiệm không nhiều nhưng vẫn chiếm thế áp đảo. Tiểu nha đầu thi triển hết sở hợp, chiếm thế thượng phong. Trong lúc nhất thời cảm thấy hăng hái, cả đời ăn hiếp người khác. Nhưng chứ lần nào phê như lần này. Hơn nữa còn là Khi dễ một kẻ mình vốn rất ghét, trước kia muốn khi dễ hắn, nhưng đánh không lại, hiện giờ thì, ha ha, loại cảm giác này quá thật là cực kỳ thoải mái. Vì thế càng đánh càng thêm hung hẳn, đột nhiên quát to một tiếng, Lý Du Nhiên lão đảo lui về phía sau, hai chân mềm dũng, dáng vẻ hoàn toàn biến mất. Nhưng mong thì đã dính trên mặt đất, không tụ móng tàn. Độc cô tiểu nghệ hét lớn một tiếng, đau như xét đánh, hướng đỉnh đầu Lý Du Nhiên mãnh liệt bổ xứng. Lý Du Nhiên chỉ cảm thấy đau phong tát vào mặt lạnh ngắt, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Chẳng lẽ Lý Du Nhiên ta là phải chết ở chỗ này à? Đột nhiên, Trì Thiên Phong thân hình chuyển động. Ngay khi lưỡi đau chỉ còn cách da đầu Lý Du Nhiên một chút thì hai ngón tay của hắn đã kẹp lấy hồng tù, mỉm cười dụng sức, đoạt lấy, cúi đầu nhìn, thở dài nổi. Quả nhiên là đau tốt, đau pháp tốt, tiền tay đưa đau về phía trước trả lại cho độc cô tiểu nghệ, hòa nhạ nói: tiểu cô nương. Hãy khoan dung độ lượng, lưu lại một đường, ngày sau còn gặp lại. Nói xong, liền kéo Lý Du Nhiên đứng dậy. Chúng ta đi. Lý Du Nhiên kinh hồn chưa tỉnh, chỉ trong chốc lát đã tra khỏi cửa quân gia. Hắn hồi phục tinh thần mới phát hiện ra ba vị thánh giả có chút gì đó không thích hợp. Trời khỏi cửa lớn của quân gia một lúc. Thôi trường hà, đã đạp nát một khối đá xanh. Xem quần áo ba người đã ướt đẫm, mà khí trời thì chết lạnh. Chuyện này là như thế nào? Nguy hiểm thật! Trì Thiên Phong thở dài, suốt cuộc trên trị nói, vị này cao thủ thánh giả này, kiềm lòng không được, dơ tay vút vút mồ hôi trên mặt. Nguy hiểm thật à? Lý Du Nhiên kinh ngạc hỏi, sao lại nguy hiểm? Ta một chút cũng không cảm giác được, chẳng lẽ thở dài vì chuyện của ta? Không phải chứ, vì bạn thực lực có ba vị thánh giả, thực lực tiểu nha đầu, dù có hơn ta một chút, nhưng cũng đâu có nguy hiểm gì. Quá thật là nguy hiểm. Tát thanh lưu, lòng con sợ hãi thở dài, oán hận nhìn Lý Du Nhiên, liếc mắt một cái, có chút tức giận nổi. Chúng ta, ba cái mạng già này, chỉ chút xíu, là trôn vùi trong tay tiểu tử người, người lại còn ở nơi này, ngay thơ không biết à? À, Lý Du Nhiên lúc này mới chính thức chấn động. Nếu ta đoán không sai, vị thần bí sư phụ của quân Mạc Tạ ở ngay trong tiểu biệt viện mà chúng ta vừa mới tới. Thôi trừng hà, vương tra ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Thở dài một tiếng nói, quả thật, chuyện vượt ra ngoại dự liệu, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, tiểu viện kia, đây những chuyện thật thể tưởng tượng được à, không có chuyện gì mà không phải lần đầu tiên được nghe thấy, nhìn thấy, bất kể là vật hay là người, quả là lợi hại. Trì Thiên Phong ngửa mặt nhìn trời, thật lâu sau mới thở dài một hơi, ba người cho đến bây giờ mới cảm giác cả người thoải mái hơn một chút. Một bên Lý Du Nhiên nghe như nghe thiên thư, hoàn toàn mưu tịch không hiểu tại sao ba lão già này trước cuộc đang nói cái gì? cho dù trong tiểu viện kia quan cảnh có chút không phù hợp nhưng cũng không phải vì thế mà kinh hại chứ. dương hợp chi hậu thủy tiên độ phóng điều tiêu chi thị sắc vi bản tường đây là điều kỳ lạ thứ nhất loại bất thường này, trong mắt người bình thường chính là kỳ cảnh nhưng trong mắt chúng ta đó chính là nghịch thiên chỉ tưởng như vậy có khác gì tháng sáu có sương xét đánh vào mùa đông trì thiên phong giơ một ngón tay lên Khẩu khí trầm trọng, miệng không thể nói Lấy bụng nói chuyện Là chuyện lạ thứ hai Tát Thanh Đu nói tiếp Đây là chuyện hoang đường không thể tưởng tượng Huyền huyền Đại Lục trải qua vạn năm từ trước đến nay Chưa bao giờ xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy Công phu quỷ dị tới cỡ này Thứ ba Chính là người nằm ở trên giường kia Chính là vị Linh Mộng Công Chúa Thôi Trừng Hà thở dài một tiếng Nàng cũng không phải không thể tỉnh lại Mà là có người cố ý không cho nàng tỉnh lại Người này lấy thu đoàn cực kỳ tinh diệu khống chế thân thể của nàng, đưa nàng vào giấc ngủ say, nhưng chỉ là khống chế một địa phương rất nhỏ. Lão Phu tự phụ y đạo vô song, nhưng đối mặt với loại tình huống này cũng định bất lực, bởi vì chỉ cần một khi đưa vào một ít huyện khí. Khác tượng, thân thể nữ oa này còn lâu mới có thể phục hồi thương tổn. Ngoài ra còn có đạo pháp tinh diệu của tiểu nha đầu kia, cũng chưa bao giờ thấy xuất hiện tại thế gian này, nếu không phải công lực của tiểu nha đầu kia quá thấp. Nếu người thi triển Đạo Pháp có tù vi cấp bậc tôn giả, thì dù là chúng ta cũng chưa chắc có thể ung dung cứu người. Lại còn đầu ấu thú thiết giật báo, cấp đỉnh phòng nữa, chuyện này căn bản là chuyện không thể nào có được, nhưng lại xuất hiện ngay trước mắt chúng ta. Ba vị thánh giả nói xong, những điều dị thường, đối mặt nhau cũng đều thấy được thận sắc phức tạp trong mắt của đối phương. Có nói quá không? Lý Dư Nhiên chân chính kinh ngạc chấn kinh. Hắn vặn lận không ngờ một đường. Chính mình đã đi qua. Chỉ nhìn thấy một chút sự tình nhưng lại ẩn chứa nhiều huyền cơ như vậy. Phải biết rằng, lý Du nhiên tuy trạng trí tệ siêu việt, ánh mắt độc đáo, làm việc đều nắm trước tiền cờ, thậm chí là bày mưu nghĩ kế bên trong quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Cách đối nhân sự thế lại càng xương xẻ, khéo léo. Nhưng hắn cũng có nhược điểm của hắn, hơn nữa còn là nhược điểm trí mạng, đó chính là huyền công của hắn thực sự không cao. Điểm này hạn chế nghiêm trọng cách nhịn của hắn, tự như trước mắt. Chuyện mà thánh giả có đủ khả năng nhìn thấy Nhưng hắn lại không thể phát giác ra được Cho dù là thấy Nhưng cũng không phát hiện được huyện cơ bên trong Bất quả thánh giả tuy rằng nhìn ra nhiều chuyện tịnh như vậy Nhưng lại dọa chính bản thân mình Lý dụ diện tuy rằng cái gì cũng không biết Nhưng lòng hắn lại an nhàn hơn Biết bao nhiêu Điều này không biết Có phải là một loại hạnh phúc hay không Không biết phúc à Đi thôi Đối với những chuyện xảy ra ở quân gia lần này Phải nhất định đánh giá lại lần nữa. Sau khi trở về, lập tức liên hệ mộng huyện huyết hải và động thế tiện cùng sáu vị thánh giả. Mọi người cùng nhau thương lượng, cẩn thận, thương nghị đối sách, chuyện so với dự đoán trước đây nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trì Thiên Phong quay đầu lại nhìn bầu trời bên trên quần gia. Linh khí nồng đậm, hít một hơi thật sâu vô lực nói. Trước khi tới đây, Lão Phu đã dự liệu tình huống sẽ nguy hiểm, nhưng thật sự không ngờ. Sự tình lại hung hiểm to tác đến như vậy hiện tại lão phu cơ bản có thể xác định vị cao nhân cái thế ẩn thân tại nhà quân gia chính là người đó. các thanh lưu hơi trung chảy, cùng với thôi trường hạ đồng thời nói, cửu u thập tứ tiểu, cửu u thập tứ tiểu này rất lợi hại có phải không? Lý Chu Diên có chút buồn bực, chẳng lẽ so với vài vị thánh giả còn muốn nói đến đây hắn cũng không nói thêm gì nữa, có vẻ như, có vẻ lời này có chút tổn thương tự tôn. Thánh giả, à? Thiên Tri Phong cười lạnh một tiếng nói. Cho dù là thánh giả, ở trước mặt cổ ưu thập tứ thiếu thì tính là cái gì? Ở chí Tôn Kim Thành còn có hai vị thánh giả tàn tật, một vị ngực bị đánh thủ một lỗ lớn, một người kia thì đầu bị vẹo một bên. Tuy rằng dựa vào hiện công cái thể miễn cưỡng có thể duy trì sinh mệnh, nhưng trải qua mấy trăm năm đến này vẫn không thể phục hồi. Thôi trưởng hạ thở dài một hơi trầm trọng nói, phải biết rằng đạt đến mức thánh giả thì chỉ cần không chết. Hình thần câu diệt. Thì có thể làm cho bản thân phục hồi, cho dù là tay chân đã bị gãy, nhưng loại tổn thương do cổ u thập tứ thiếu, hạ thủ, thì ngay cả thánh giả cũng không thể phục hồi. Cổ u thập tứ thiếu, lý du viên lấy dụng khí nói ra tên này, hắn cảm thấy trong lòng chấn động không thôi, thì ra trên đời này còn có một kẻ đáng sợ như vậy. Bốn người yên lặng không nói gì, trở về. Trì Thiên Phong cũng chỉ truyền đạt mệnh lệnh đơn giản. Đề này. Chính vị thanh giả quyết định phải gặp mặt, nếu việc này không thương lượng cho tốt, chỉ sợ một khi động thủ, thì trong phạm vi ngạn dặm, quanh thiên hưng thành, sẽ thành một đống hoang tàn. Nếu chỉ như vậy, cũng còn dễ, nhưng chính là, chính người mình, một khi ra tay phải toàn thắng, nếu không thì sai một ly đi ngạn dặm, trăm vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Bên kia trí đỉnh tuyết phong, khuôn mặt tàn, lọc nóng như lửa đốt, nhìn thấy người ở ngân thành đang đổ lực xây dựng lại, thu thập đống hoang tàn. Hàng phong tuyết, cũng không thấy bỗng dáng. Mình thì bị tuyết xương thanh bám chiếc, ân cần hỏi hàng, chăm sóc như mẹ của mình vậy. Quân đại tiếu có chút nóng nảy, ca hiện giờ, đây là tôn giả cấp hài. Nóng lạnh bất xâm sao có thể bị cám lạnh được chứ? Trốt cuộc, hàng trắng mộng nhìn không được, trang vào bão tuyết thanh xương đi chuẩn bị đồ ăn. Quân mặt ta lúc này mới thở dài, một hơi nhẹ nhẫm, lén lút chạy ra ngoài. Khi thấy mọi người không ai chú ý, liền lắc mình một cái biển mất. Âm dương động thủ chi lực, hai thủ đoạn đại thần thông đồng thời phát động. Quân Mạc Tà trong giấy mắt đi sâu vào trong lòng đất. Vị trí này chính là phía dưới của trung tâm đại điện Ngân Thành. Đã hơn một lần quân Mạc Tà từng cảm ứng được lực lượng thần dị từ nơi này phát ra. Quả nhiên, mới vừa tiến vào dưới lòng đất, quân Mạc Tà cũng cảm giác hồng quân tháp trong đầu anh một tiếng, tăng tốc xoay tròn, mang theo ý tứ phấn chứng dị thường, hơn nữa cảm giác về một cái gì đó xảy ra lần trước lại là một lần nữa trỗi dậy một cách trở ràng hơn. từ hồ dưới nền đất này đều là một mảnh đầm lầy to lớn mà mình đang bị vay trong đó chỉ có thể nỗ lực vùng vẫy đi từ trước. mày thì sướng rồi, mày có thể bớt sướng một chút được hay không? đâu phải là trong lòng đất đó, mày nha, mày cũng không phải là không biết. đồng thời vận chuyển âm dương đụng và thủ chi lực cần bao nhiêu linh lực chứ. huống gì mỗi bước đi đều cần phải đột phá loại lực cản xèn sệt khó có thể tưởng tượng. mày không xuất lực. Để mỗi mình tao gánh vác. Ai? Đại ca. Đại ca muốn đùa chết thằng đệ này sao? khuôn mặt ta trong đầu oán hận. Đây cũng không phải là nói đùa. Nếu không có hậu quân tháp trợ giúp chứ bằng công lực của quân đại thiếu già thì khó mà duy trì trong thời gian dài. Một khi công lực càng kiệt thì âm dương độ và thủ chi đực. Cho dù có thần diệu đến đầu cũng không có linh lực dẫn động thì cũng mất đi hiệu lực. Vậy thì chỉ có nước lạnh đủ. Nhưng hậu quân tháp cả ngày cũng không có chút động tỉnh nào. Chỉ liên tục xây trọn phấn chấn, chờ bông, cũng không có chút dấu hiệu nào, sẽ phóng thích linh khí Xem ra tên này, ăn thì đã no, nhưng vẫn chưa tới giờ tiêu hóa. Quân Mạc Tà miệng thăng thân trách vận, xem ra chính mình phải tự lực cánh sinh, vượt gian khổ mà làm thôi. Thực hành tiết kiệm tối đa, hy vọng có thể đạt được mục đích cuối cùng. Liệu cái bạn già chống đỡ, đã đành, nhưng hắn sau vẫn cảm thấy buồn tuổi. phần việc lần này, hình như là làm vì hồng quân thách. Mình có được lợi ích gì không, thì lại là chuyện khác. Điều này làm cho quân đại thiếu gia cảm thấy không công bằng. Căn cứ và tâm lý tuyệt đối không được lãng phí. Tiến hành thử ở bốn phương tám hướng, quân mặt ta liền quyết định đi về phía Bắc. Bởi vì đột phá phía này trong bốn phương tám hướng là khó khăn, vì loại kết dính sệt sệt đó càng mạnh liệt. Mà độ khó càng cao thì thứ tốt chắc chắn là ở phía này. tốt, lão tử liều mạng, không thành công cũng thành nhân quân mặt tà thở ra một hơi điều chỉnh thân thể ở trong lòng đất hắn tiến hành tự xoay thành vòng tròn chuyển động càng ngày càng nhanh hình thành một cột gió xoáy ngay tại lúc đạt đến tốc độ cao nhất thân thể hắn được nhân ép lại sau đó dùng hai chân đạp vào tầng đất đá phía dưới cá người như tên trời cung lập tức lao đi quân đại thiếu gia lúc này như một mũi khoan xoay tròn với tốc độ cực cao tiến tới đây cũng là cách Tốn ít sức lực nhất mà quân mặt ta nghĩ ra. Tiến lên mới chừng được vài chục trường. Quân mặt ta cảm thấy da đầu của mình bởi vì xoay tròn với tốc độ cao nên càng lúc càng nóng giống như đặt gần miệng núi lửa vậy. Trong lòng không khỏi mắng thầm. Mẹ kiếp đó chứ, mái tóc của ta cứ như vậy mà không hết sao. Thật là làm cho người ta đau lòng. Tuy rằng lúc này tóc có hơi dài một chút. Có chút trở ngại nhưng nếu biến thành đầu hói thì thật là khó coi qua đi tốc độ xây trận giảm dần rồi dừng hẳn, khuôn mặt ta sau khi dừng lại, việc này đầu tiên chính là sợ lên đỉnh đầu của mình, hắn rốt cuộc cũng thở phao nhẹ nhõm, tóc vẫn còn đỏ, bất quá vì nhiệt độ quá cao do ma sát lạnh cho tóc hơi quăn, phát hiện mới nhà, không biết là có thể dùng thủ đoạn này để thực hiện kỹ thuật uống tóc hay không nhỉ? Lúc này, quân mặt ta tính toán khoảng cách một chút Không khỏi âm thầm chất lưỡi, với cách làm hiện tại, nếu là ở trên trời thì chỉ sợ đã lao được hơn trăm trường, nhưng ở trong lòng đất thế này tài chỉ đi được khoảng 12-13 trường, một đoạn ngắn mà thôi. Mà tại vị trí hiện tại, cái loại lực lượng sền sệt này càng thêm nồng đậm, lực cản càng lớn, từ hồi giống như là một cái kén tầm thật lớn, khúc bắc chính nằm ở trung tâm cái kén. Ở chỗ này, chỉ việc vận động một ngón tay thôi cũng mang lại cảm giác gian nan vạn phận. Quân Mạc Tà thử vận công, hấp thu một chút năng lượng xung quanh, nhưng hắn phát hiện ra không thể hấp thu được, xem trai lực cản này không phải thiên địa linh khí biến dị. ngưng kết mà thành, mà là một loại lực lượng thần bí mà mình không biết. Không có biện pháp, đành phải chui tiếp vậy. Quân Mạc Tà cũng rất ngoan cố, hắn không tin là không thể chui qua. Lão Tử cho đến bây giờ vẫn không tin có ma quỷ, chỗ này vẫn không làm khó được ta, vẫn chưa tính là gì. Lần thứ hai vận chuyển khai tiên tạo hóa công. Vận công lực Quân mặt ta cắn trăng ngầm miệng, từng bước một, từng phần, từng phần, một tức rồi lại một tức cứ thế tiễn tới. Rất lâu, rất lâu sau, quân mặt ta trước cuộc bất chấp cái gì tư thế tao nhã ngồi bề xuống đất, thở hồng học. Trên đầu mồ hôi chảy đậm địa, hơi nước màu trắng tràn ngập trên xung quanh, nháy mắt đã bị, đất hấp tù hết. Quả khó, quả củ chuối. Quân đại thiếu gia có chút bất đắc dĩ lúc đầu con bước được những bước dài tiến tới, tuy rằng lực cản lớn nhưng không đến nỗi không thể đi được. Nhưng ở chỗ này thì một bước lại trở thành một tấc. Mỗi lần di chuyển chỉ là một tấc. Di chuyển thì cũng di chuyển được, nhưng ở nơi này có một cổ phản lực chất lớn. Nếu sau khi đi tới mà không thi chuyển thiên cân trị để ổn định thân thể thì sớm đã bị lực cản này đánh bay đi vào trục trường nếu không phải quân mặt ta phản ứng nhanh nhẹn. Chỉ sợ đã sớm bị đẩy về vị trí cũ, không biết bao nhiêu lần, cho nên hắn cũng không biết sẽ làm gì tiếp theo, vì hắn thực sự mệt mỏi kiệt sức. Mặc dù hắn hiện tại là tôn giả cấp 2, công lực cường hẳn, hơn nữa có khai thiên tạo hóa công biến thái, còn có âm dương độn và thủ chi lực. Hai đại thần thông có năng lực không thể tưởng tượng, nhưng trải qua thời gian lâu như vậy cũng chỉ đi được có 50 trường. Tính luôn quãng đường lúc thực hiện xoay tròn đi được khoảng 12 trường thì tối đa. Cũng chỉ có thể cỡ 60 trượng mà thôi. Nói cho dễ hiểu một chút, chính là 180 mét. Hiện tại, quân mặt tà mơ hồ có cảm giác được. Có vẻ như khoảng cách từ cổ lực lượng kỳ quái này đến trung tâm hẳn là không xa. Ước lượng cũng còn khoảng mấy trượng nữa. Nhưng mấy trượng này lại như xa xôi, như là thiên sơn vạn thủy, đúng là danh xưng. Chỉ xuất tiên nhài, sơn sệt, trái buộc đang hồi thậm chí cần đi về phía trước còn có một lực lượng xoay tròn tạo thành vòng xoáy. Cho dù xoay tròn như thế nào cũng bị lực lượng này làm cho mất cân bằng. Quân Mạc Tạ hoàn toàn có thể khẳng định nếu không phải mình có thận thông âm dương độn và thủ chi lực nếu là người bình thường, cho dù thánh vương cường giả tới đây sơ chăn một bước cũng không thể tiến tới. Loài lực lượng này thật sự là quái dị. Nhưng Quân Mạc Tạ cũng nghĩ tới một điểm nơi đây có lực lượng cường đại quái dị thủ hộ. Thì vậy, vật bên trong sẽ gạch tiền để cỡ nào? Kỳ thật cũng không cần phải nói nhiều, nếu không phải vô cùng chân quý đến cực điểm, thì Hồng quân Tháp hả có thể tỏ vẻ cấp bách như vậy? Lấy trình độ cán trọn của Hồng quân Tháp mà nói, có thể làm cho nó thèm muốn, thì sao có thể là vật phàm được? Nghỉ ngơi một hồi, quân mặt ta lại tiếp tục cố gắng. Trước mắt tạm thời, mất đi sự bổ sung cường đại của Hồng quân Tháp quân bậc ta đang phải liệu mạng vận chuyển khai thiên tạo hóa cộng, thậm chí bản thân hắn cũng có thể cảm nhận được âm thanh sư sưu của dòng linh lực đang vận chuyển trong kinh mạch. Loại cảm giác này thật sự thích thú, nhưng quân mặt ta lại không biết ở nơi này đám người ân vương và tuyết xương thành đang nôn nóng tìm kiếm hắn. Tuyết thanh xương thì buồn bực, ta đi chưa lâu mà con rể đâu sao không thấy? Sao có thể như vậy được? Vẫn còn nhiều thứ chưa hỏi cho rõ ràng. Ân vương là càng sốt ruột, tỷ phu đâu không thấy? Số cuộc đã đi nơi nào? Chọn. Vốn tưởng ở đây, một mình với tỷ phu thì có thể kiếm chút lợi độc, vậy mà không tới nửa ngày, tỷ phu lại đột nhiên không thấy, thế này thì làm sao cho tốt đây. Quân bạc ta từ lúc biến mất, đã qua ba ngày. Duy chỉ có thành chú hàng tráng mộng, nghĩ nhiều hơn một chút, hắn nghĩ tiểu gia hỏa, xuất quỷ nhập thần này không phải chạy đến nơi cấm địa của ngân thành chúng ta đó chứ. Tuy chẳng biết rõ không có khả năng, nhưng hắn vẫn đi nhịn trộm vài lần. Bên trong cũng chỉ có một người đó là phụ thân hạng phong tuyết của hắn. Ngoài ra không còn ai khác, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của cha già, hàng cháu mộng trong lòng cũng có chút kỳ quái không hiểu, tiểu tử này trước cuộc đập biến đi đâu rồi. Ngân thành có vẻ như không có cái gì khác, có thể bị hắn nhịn chúng mà. Chẳng ai ngờ rằng quân mặt ta đang ở trong lòng đất cùng lực lượng thần bí quỷ dị kia ương ngạnh, giao tranh ba ngày. Suốt ba ngày. Ngày thứ ba trội cũng trôi qua, giờ phút này quân mặt ta cơ hội giống như con cá bị giạt bờ bờ, vùng váy mệt mỏi. Đến độ xuất cùng lực kịp, nhưng hắn cũng xác định được khoảng cách xuyên phá lực lượng chết tiệt đầy, còn không đến nửa mét mà thôi. Nhưng trước mắt, lực đăng hồi có vẻ cổ quái này, cũng cực kỳ cố chấp, khuôn mặt ta căn bản không dám thay đổi vị trí cướp bộ một chút nào, tiếp tục tiến về phía trung tâm, vận dụng toàn thân lê từng bước một, có thể nói là từng mm một, đột phá lực cản tiến vào bên trong, hồng quân tháp không trợ giúp gì, làm cho quân đại thiếu gia nếm mùi đau khổ. Mặc dù trong trạng thái âm dương độn, nhưng quân mặt tàu cảm giác rất trở trạng, trên người của mình có nhiều chỗ đã bị ba sát mài mòn. Hắn dùng thần kiếm cắt một chút lực đựng, hư cổ quái này, rồi cho vào trong miệng. Thanh thánh thiên địa ơi! Cái đó quả nhiên ghê tẩm, quân đại thiếu khóc không trà nước mắt. Cảm giác nếm mùi vị đó, cả đời hắn cũng không muốn có lại lần thứ hai. Số cuộc, một khát sau, quân mặt tà đột nhiên cảm giác được mình giống như đã đâm vào một cái gì đó, giống như quả bóng bị xị hơi thu lại trường kiếm trên tay, hắn còn chưa kịp nhảy nhót ăn mừng, thì liền bị một cỗ lực lượng khủng bố to lớn không thể kháng cự, không rõ từ đâu xuất hiện đẩy văng ra ngoài. đúng vậy, chính là bị đẩy văng ra ngoài, giống như kiểu một người ăn phải thức ăn hồi thiêu không sạch, sau đó lại phải vội vã tống cái thứ gì đó từ trong thân thể thải ra bên ngoài, phục vụ cái, thế là ra ngoài rồi. quân bọt ta không hề chuẩn bị, lập tức bị hút vào, cá người. Chỉ còn cảm thấy hoa cả mắt. Bản thân, ngay khi còn lơ lửng trong hư không, thân thể giống như bị đâm vào thạch bích, đúng phải một cái chất cứng, quá cứng. Ta kiện, ta kiện con mụ nổi nó. Quân đại thiếu, kìm lòng không được, hét lên bi thảm, toàn thân trên dưới cơ nhục, huyết quản, đều cảm thấy đau nhức cực kỳ thê thảm. Thật lâu sau, hắn mới tỉnh lại, miệng há ra, mắt tròn xe nhìn chung quanh, cả người tê trận như hít phải một ngụm hàng khí. Nơi đây, thiệt là, quá đẹp. Dường như dòng khí cổ quái khi nãy đã đưa mình đến tòa cung điện cực kỳ lớn dưới lòng đất này, kiếm một diện tích ước chừng có thể có trên, dưới 100 trường, độ cao cũng có thể có tới mười trường. Phóng mắt nhìn lại, nơi này quả thật là trực trở muôn màu, cái gì cũng có. Đúng vậy, mọi người đoán không sai, quân mặt ta chơi vào cái chỗ này là mật tất luyện công của hàng phong tuyết cũng không phải cùng một chỗ có thể nói cái mật thất luyện trong kia của hàng phong tuyết là ở đỉnh đầu phía trên của đại điện, còn quân mặt tà lại chính là đang ở trong đại điện. khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh cao bao nhiêu cũng không ước lượng chính xác được, mà chân chính hấp dẫn, toàn bộ tầm mắt cùng với thần trí của quân mặt tà chính là bốn chữ to ở chính giữa thể hiện khí phách cao vút duy ngã độc tôn, chữ này khắc ở trên thạch bích, 14 chữ này có cùng màu sắc với thạch bích. Vốn hẳn là không dễ dàng phân biệt Nhưng ở nơi đây cũng vô cùng bắt mắt Vì vậy bất luận kẻ nào Nếu tiến vào nơi này Đều tự nhiên chú ý tới 14 chữ to lớn này 14 chữ này Giống như có sinh mệnh Có linh hồn như con người Cũng hung hăng cạn quẩy Ngang ngược không ai bị đuổi Tự hồ thằng muốn thoát ra khỏi thạch bích Tay vào trời đất bao la Từ xưa đến nay chưa có người nào tung hoành ngang dọc như ta Của Ú Đệ Nhất Thiểu duy nhất trong trời đất. Chính là chữ của kẻ được gọi là Điên Đệ Nhất từ trước đến nay lưu lại. Cho dù là quần ngạo như quân đại thiếu, nhưng cũng bị 14 chữ lớn này làm cho trung động một hồi. Nhìn khoảng không gian này mà cảm thấy hâm mộ. Nhìn cách người ta sống, đem người ta tung hoành, nhìn là chính mình quả thực, chưa thể so sánh nổi. Chỉ bằng câu nói kìa, mình vẫn chưa bằng được. Quân mặt tà sau khi giải trừ âm dương đụng thu hồi thổ chi lực, lúc này mới đứng lên, bồi phủi phủi bụi đất trên người. Con mẹ nó thật là tà môn. Chính mình vừa rồi rõ ràng là lợi dụng âm dương đụng vào nơi hư không, nhưng cuối cùng lại đi đến đây. Quên đi, không quán chuyện này nữa. Hai tay vắt sau lưng giống như là một vị quân vương tuần tra lãnh địa của mình ngông nghênh đi dạo. ha người nhà, dùng lực lượng cổ quái ngăn cản ta sao chứ? Ta đã đến đây rồi, thì tất cả đều là của họ quân ta. Quân mặt ta cười hắc hắc, đang chuẩn bị kiếm một chút thành quả. Đột nhiên, phía thạch bích có khắc 14 chữ to lớn, rung lên một hồi, soạt, từ phía trên, rơi xuống một cái quyển trục. bộp vừa vặn lại rơi trúng trước mặt của hắn. Quyển trục này không phải là vàng, là ngọc gì, nó rất mềm mại. Sau khi chơi trên mặt đất một lúc sau, liền tự động mở ra, lộ ra năm chữ giống như là năm đạo thiệm điện, đồng thời đánh trúng vào tận sau linh hồn quân Mạc Tà. Quân Tà, người đã đến rồi. Quân Mạc Tà cả người chấn động, cảm giác nhiệt huyết toàn thân, trong nháy mắt toàn bộ sông lên não. Ông một tiếng, mắt nổ đơm đốm xung quanh xuất hiện đầy sao, tiếng thở vị phò, giống như kẻ đang bị ngạt thở vậy, trong lòng rung động, đi nổi thiếu chút nữa muốn làm linh hồn của hắn vỡ nát. Rất rõ rằng đây chính là chữ viết của cụ U để thất tiểu, mà hắn viết rất rõ. Quân tà, người đã đến rồi chứ không phải quân mạc tà, người đã đến rồi. Không thiếu cũng không thừa nét nào. Quân tà, chính là kiếp trước của mình, đây là bí mật mà cả đời này không có người nào biết đến cái tên này. Hắn đang nhớ tới tên cha mẹ sinh đẻ của mình. Bất chật nhớ đến ngoại hiệu của hắn quân tà, tà quân. Nhưng vì truyền kỳ đệ nhất cụ U Đệ nhất thiếu này đã tồn tại hơn vạn năm trước, thì làm sao mà biết được tên của mình? Hơn nữa, còn là tên kiếp trước chứ? Quân mặt ta trong lòng đột nhiên xuất hiện, nỗi bân khuân to lớn. Tại Thiên Hương Thành, trong phủ mật thất của nhị hoàng tử. Mười hai người phân làm ba phương hướng, bất cứ người nào sắc mặt đều phá lệ ngưng trọng, u ám, giống như là mưa to gió lớn sắp đến. Lần này, Chủ nhân dị hoàng tử, dược đáng, lại không có mặt ở đây bởi vì hắn căn bản không có đủ tư cách tham dự hội nghị cao tầng như vậy. Hoặc có thể nói, 12 người nơi đây ngoài trừ lý du diên, tùy tiện một người trong số này đều là thực lực có thể tiện tay lật ướp cả thiên hương. Đại khái tình huống là như vậy. Một thân bố y, trì thiên phong sắc mặt trầm trọng chầm trại nói, cho nên ba người lão phù chưa dám bộng động, lập tức quay lại đây, tìm các vị thương nghị, chuyện này phải xử lý như thế nào. Vẫn cần mọi người quyết định, theo ý của ta thì không thể quay thường được, dù sao người nọ, thực lực thực sự quá mức kinh củng. Hơn nữa, chưa nói đến chiến lược của bản thân người đó, nhưng dựa vào đủ loại thần thông, thủ đoạn mà hôm nay tận mắt nhìn thấy, đã muốn vượt xa khỏi tầm mắt của chúng ta. Một khi phát sinh biến cố, chỉ sợ động một tí là có nguy cơ tỏ lớn. Đoạt tiền thi chiến đã gần ngay trước mắt, nếu tùy tiện khai chiến, vô luận kết quả như thế nào đều khó mà tưởng tượng được. Lý Du Nhiên, trì Thiên Phong bốn người bọn họ đang ngồi mặt đông, Trị Thiên Phong đang giới thiệu tình hình của lần dò thám quân già. Mặt bắc bốn người, hai lão già áo trắng, đầu bạc, lông bi trắng, râu cũng bạc trắng, thật nhìn cho cổ, vẻ mặt cũng tương đối lạnh nhạt, tuy rằng tuổi già nhưng tinh thần vẫn cực kỳ khỏe mạnh. Bên người bọn hắn chính là hai trung niên áo trắng, áo khoác lông cừu, sắc mặt nhẹ nhàng, bốn người này chính là người có độn thế tiền cùng. Phía nam chính là người của bộng huyễn huyết hải, tử kinh hồng, đứng vị trí chót. Ba người còn lại, ba, trung điên áo khoác, tử bào khí độ ung dung, vẻ mặt cao quý khí khải. Sau khi nghe trị thiên phong miêu tả xong, một trong hai vị lão nhân áo bào trắng, nhíu lông mi thật dài, lại có vẻ suy nghĩ sâu xa. Nếu trị quân đã nói như vậy, xem ra trong đó, thật sự có cửu u thập tứ tiếu ự. Không phải cửu ưu thập tứ tiểu đang phong ứng tại thiên vạc xăm lăm sao, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Lão Phu cũng chính là bởi vì việc này mà suy nghĩ mãi không ra. Bên trong trước cuộc có phải cửu ưu thập tứ thiếu hay không, bớt quá dựa theo những gì đã thấy thì thế gian khó có người nào khác có thể làm được. Ít nhất theo Lão Phu biết là không có ai. Thiên chỉ Phong chừng trừ một chút nói, làm cho một đầu huyền thú mà nhiều nhất chỉ có thể đặt đến nhất giai đỉnh phong, mạnh mẽ thoát thai hoảng cốt để làm được loại biến chất cực hàng này, ngoài trừ phải có thần thông thủ đoạt to lớn, còn cần phải tổn hao tu vi công lực hành vi đẩy với kiến thức của lão phu mà nói chính là nghịch tiên. trừ khi là cực kỳ rỗi rảnh nhàm chán, không có cái gì khác để tiêu khiển thì mới chọn cách này. Lão già áo bào trắng đứng lên chắp tay sau lưng đi qua đi lại nhíu mày nói, cửu u thập tứ tiểu không hề nghi ngờ cái năng lực này, nếu hắn đang bị phong ấn không có việc gì làm, cực kỳ nhàm chán thì tạo ra một đầu hiền thú thần dị cũng coi như hợp tình hợp lý. Trên đại lục kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, nhàn trắng tịch bệnh như thế vì tất cũng chỉ. Có cửu u thập tứ thiểu, chúng ta đều trải qua năm tháng buồn trắng. thử hỏi các vị trong tu luyện với loại buồn tể này. Thật có mấy người có thể làm được. Hắn cũng không nói toạc ra hết, nhưng ý tứ bên trong cũng đã rất rõ ràng, mọi người đang ngồi đều không tự chủ được cực cực đầu tỏ vẻ đồng ý. Khi đặt đến giai vị cực cao thánh giả, nhiều người đã không phải là tịch bịch giải sầu, mà là hoàn toàn yên lặng để nghiền ngắm thiên địa huyện bí, chỉ cầu một chút linh quan lé lên là có thể tạo ra một bước đột phá. Điều này cần có sự yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Những người thủy chung cũng là một quần thể động vật. Nếu tự ý bỏ đàn, thì loại cô đơn, tịch bịch đủ để làm cho người có tu dưỡng tốt nhất nổi điện. Mà một khi xuất hiện thì nhất định phải tìm cách nào đó để làm vơi bớt đi. Cho nên, về cơ bản mỗi người trồng hoa, các loại linh dược lâu năm thứ nhất có thể giải sầu, giảm sự tịch bịch của mình, làm cho bản thân có việc phải làm thứ hai cũng có thể mượn dùng linh khí từ cây cỏ hấp thu tiết địa linh khí đến đây. thứ ba trải qua năm trọng tháng dài chính là lưu cho hậu nhân của cải thật lớn cho nên người của tam đại thánh địa tu vi tiến triển rất nhanh cũng bởi vì đạo lý này thứ hai dung hợp chi hậu thủy tiên độ phóng điều tiêu chi thị sắc vi mãn tường loài nghịch chuyển khí hậu cỡ này theo ta biết thì tuyệt không ai có thể làm được nếu có một người làm được ha <cười> ha Các vị, cho dù vạn năm trước, mạnh mẽ đến mức nghịch tiên cỡ, cổ u để giúp tiếu, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể. Nếu dựa vào điểm này, mà nhận định người này là cổ u thập nhất tiếu, như vậy thì quá xem trọng, cổ u thập nhất tiếu rồi, hắn vẫn chưa có bổn sự kia. Lão giả áo bậu trắng, nhẹ nhàng so so huyệt thái dương của mình, sau đó hơi hơi khoát tay ảo, tăng thêm khẩu khí của mình tiếp tục nổi. Con người dĩ nhiên không làm được, hiệu quả như vậy. Nhưng nếu sử dụng vật lực để hỗ trợ thì khác. hắn nói đến đây, mười mấy người chấp thời trên mặt đều lộ ra một chút thận sắc tỉnh ngộ. tất cả mọi người đều có tâm nhìn trọng lẫn ta chỉ nói vài câu là mọi người đã có thể hiểu rõ. nói rằng, tuy hiếm, tuy lạ, nhưng không phải là không tìm được. ví dụ như vạn niên ôm hoàng, linh lung ngọc tầm, thiên địa linh mạch, ngọc mạch ôm tuệ. nếu có một loại thiên tài địa bảo này, chỉ cần chôn sâu dưới đất, thì chuyện trái mùa xuất hiện cũng có thể hiểu được. Cho nên, chi tiết này cũng có thể loại bỏ khả năng, chỗ kia chính là nơi ở của cổ U Thập Tứ Thiếu. Và chuyện hai kẻ cầm dùng bụng nói chuyện thoát thai hoáng cốt, tăng tư chất, thần công như vậy thật sự chưa bao giờ xuất hiện ở trên đại lục, quá nhiên độc quỷ vậy đến cực điểm. Điểm này, Lão Phu thừa nhận, không cần phải hoài nghi, nhưng trái ngược với ý nghĩ của mọi người, chính là một bàn quỷ vậy này mới khiến cho Lão Phu lớn mật phán đoán. Người ở bên trong nhất định không phải là Cửu U thập tứ thiếu. Lão giả áo bào trắng cười cười, khẩu khí tự tin nói: "Phải biết rằng, Cố U thập tứ thiếu cùng với Cửu U Đệ Nhất thiếu đều có cùng nguồn gốc, như vậy chúng ta có thể suy đoán, nếu Cửu U Đệ Nhất thiếu không có đủ năng lực làm chuyện như vậy thì Cố U thập tứ thiếu cũng sẽ không làm được, mà chúng ta, Huyền Huyền Đại Lục lưu truyền từ vạn năm này, đứng đầu là công phu của Cửu U Đệ Nhất thiếu, cho nên Việc người căm nói chuyện, có thể quỷ dị, cổ quái, nhưng tuyệt không có nghĩ là công phu của cửu u nhất mạch. Lời nói có đạo lý nên mọi người yên lặng gật đầu, trong đồng chỉ cảm thấy giảm đi vài phần áp lực. Còn cái cấm chế trong thân thể của tiểu oa nữ kìa, ta nghĩ chính là thủ đoạn nào đó, dĩ nhiên cực kỳ cao mình, nhưng chưa hẳn đó là quyền công chân chính. Dù sao trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết, lấy các loại cấm chế làm ví dụ. Tù vi của chúng ta tuy rằng đặt đến cấp thánh giả, nhưng các vị cũng chưa chắc, có thể thông hiểu nhiều ít. Hơn nữa, mỗi một tú đoạn đều không giống nhau. Nếu là độc môn cộng phụ, người thường không thể phá giải, điều này thì tin rằng mọi người chẳng có gì lạ cả. Cuối cùng là đau pháp của vị tiểu cô nương kia, cùng với chuyện người câm nói chuyện, có đạo lý giống nhau, cho nên lão phu phỏng đoán. Trong phủ quân giả có một vị cao nhân, đây là chuyện không thể nghi ngờ nhưng cũng không cần phải là cụ ưu thập nhất tiểu. Tuy rằng vị cao nhân này, thực lực cũng tương đối cường đại, nhưng vẫn không thể đánh động cùng với cụ ưu thập tứ tiểu. Lão giả áo bào trắng cuối cùng, dùng một loại khẩu khí cường ngành, phú định suy đoán của trị thiên phong. Còn một điều trọng yếu nữa, dòng một vị trung niên mặc áo tử bào văng lên, tiếp tục nổi. Tương truyền từ xưa, phàm là địa phương nào cụ ưu thập tứ tiểu xuất hiện, cũng đều tồn tại một loại khí tức âm trầm quái dị. Mà loại khí tức này xuất hiện thì vạn vật nơi đây tất cả đều không thể sinh trưởng được. Đây cũng chính là lý do mà các tiền búi bị thương dưới trứng của cửu u thập tứ thiếu tới giờ vẫn không thể khỏi hẳn, cho nên không có tiểu viện xâm xê, hoa cỏ kìa, lại càng không thể là nơi ở của cửu ưu thập nhất thiếu. Hơn nữa, tử trì, các người cũng không cảm nhận được loại khí âm trầm này phải không? Trì Thiên Phong gật đầu, nhưng trong lòng đối với suy đoán của hai người này rất không hài lòng, công pháp có thể sáng tạo, chẳng lẽ hơi thở là không thể thay đổi à? Chuyện này, đối với cao thủ đỉnh Phong chân chính mà nói cũng không phải là chuyện gì khó, lại nói, ngoài trừ kẻ điên như Cửu U thập tứ thiếu, trên đời này làm gì còn có các kẻ điên thứ hai như vậy? Các người phủ định lời của ta, chỉ bởi vì trong điểm thức của mình, không hy vọng phải đối mặt với Cửu U thập tứ thiếu mà thôi, Lão Phu cũng chẳng nguyện ý đối mặt với hắn. Từ người bình thường cho đến thánh vườn cũng không ai nguyện ý chống lại tên điên kia. Nhưng nếu là sự kiếp đảm trong tiềm thức của các người ảnh hưởng đến sự chính xác trong phán đoán thì đây chính là chuyện dẫn đến chết người à. Hai vị suy đoán hoàn toàn có cơ sở nhưng việc này vẫn phải cẩn thận. Lão Phu cũng không giữ ý kiến của riêng mình về việc kẻ trong kia là cửu ưu thập tứ tiểu. Nhưng việc này không thể không cẩn thận. Cẩn thận không bao giờ thừa cả khi ta tiến vào tiểu viện kia. Tuy rằng cũng không cảm giác được hơi thở âm trầm đáng sợ, nhưng cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, loại cảm giác này tồn tại chất thật. Trì tiên Phong nhìn hai lão đệ, tác thanh lưu và thui trường hà, đồng thời gật đầu xác nhận lời hắn nói không giả. Ha ha, trì huynh, cái này có khi là do chột dạ mà ra, tại sao lại dựa vào để phán đoán là nơi ở của cửu u thập nhất tiểu? Tử bào trung niên cười ha ha, lời nói có ý chăm chọc. miêu vô cực, lời này của người là có ý gì? nếu ngươi không chột dạ, thì tại làm sao? ngươi lại không tìm đủ mọi cách phủ nhận người chúng ta đối mặt là thủ u thập nhất thiếu. Thiên trị phong tức giận nói, lão phu ít nhất cũng có dụng khí đối mặt với loại kết quả tàn khốc này, mà người thì có tư cách gì mà nói ta chột dạ? Tử bào trung niên miêu vô cực ôn hòa mỉm cười nói, chột dạ hay không chột dạ cũng không phải cứ nói là có thể rõ ràng được. Tri huynh yên tâm, chứ vội nóng nảy, chứng cứ sẽ nói lên tất cả. vậy lão phu ngóng mắt mà chờ. Trì Thiên Phong hít sau một hơi, mắt như đao quang, quét qua miêu vô cực. liếc nhìn hắn một cái phẫn nộ ngồi sướng. Hai người bọn họ không vừa mắc lẫn nhau đã ba bốn trăm năm rồi. Đến nay vẫn còn để trong bụng, lão giả bầu trắng hơi hơi nhíu nhíu mày nổi. Mọi người không cần phải cãi nhau. Trì Quynh và mọi người đi chuyến này. chắc có thu hoạch, ít nhất cũng có thể khẳng định. Mặc kệ người kia ở quân gia, có phải là cửu u thập nhất thiếu hay không nhưng khẳng định là một nhân vật kinh thiên đồng địa điểm này không cần phải bàn cãi chúng ta vạn lần không thể kinh địch hơn nữa càng không thể ở thiên hương thành tùy tuyền đồng thủ hắn cười lạnh sắc mặt trầm trọng nói tất cả mọi người đều biết với lực lượng của chúng ta nếu thật sự triển khai một hồi đại chiến thì chỉ sợ thiên hương thành sẽ trở thành một đống đổ nát mà người ở đây thì dày đặc còn mẹ nó có trời chứng giám Huyền phủ tất nhiên sẽ ra mặt can thiệp, biện pháp tốt nhất đó là có thể dẫn dụ hắn ra ngoài rồi tiêu diệt. Không xài, Trần Quynh không biết ngươi còn có cao kiến gì không? Miêu vô cực cực đầu nổi.